Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì chuyện này quả thật không bình thường cậu liền nói. Chỉ đã thấy những gì? Một đoàn người mặc trang phục rất lạ mắt, cầm đèn lồng đi quanh phòng. Lúc đầu tôi tưởng là gia nô của nhà họ Hoàng đi canh gác. Tôi có hỏi A Tỳ nhưng mà nó nói... Cậu hít một hơi thật sâu. Trời cậu đặt tay lên ngực rồi ngồi xuống. Mặt của cậu xanh lét, mắt của cậu có vẻ hoang mang. Cô ngồi xuống định hỏi thăm cậu Thì cậu liền nói Chỉ thấy khi nào Tối tối qua Nói rồi cậu liền nhìn thẳng vào mắt của cô rồi nói Chuyện đó chỉ đừng suy nghĩ nhiều quá Đừng suy nghĩ về nó Cậu đứng dậy rồi từ từ bước đi Cậu nhìn con đường phía trước Mà mắt của cậu hoa cả lên Cậu cũng nắm đấm lại rồi bước đi Hình ảnh cũ lại hiện lên Ở trong đầu Một buổi sáng nọ, cậu đang nghe thấy nhà họ Hoàng gào thét dữ dội, Thế xác của tiểu thư Hoàng hoa đầy máu, thế mọi người khóc lóc, cậu chợt nhiên lùi xuống, nhưng hình ảnh đáng sợ ám ảnh cậu nhất, chắc là hình ảnh của mẹ cậu cầm một con dao đâm vào cổ họng của vị tiểu thư ấy tối hôm đó. Cậu còn nhớ hôm ấy trời mưa to, cậu đi học y ở thôn bên, khi trở về nhà Vũ nổ ở thôn Đại Cát thì ghé vào nhà họ Hoàng trốn cho đỡ cơn mưa bởi dẫu sao đó cũng là nhà của cậu nghĩ cũng không sao nhưng đằng chú mưa thì chợt cậu nhìn bóng dáng của bà hoàng đi ngang qua tay cầm một con dao sáng loáng mặt mũi lạnh lẽo đi trong cơn mưa lớn giờ một cái cửa phòng của tiểu thư hoàng hoa mở ra cậu đã nhìn vào chẳng bao lâu sau bà ấy đi ra kế đó cậu liền tức tốc chạy về nhà lúc vào tích cửa cũng là lúc người nhà họ hoàng la hét inh ỏi cậu thấy tiểu thư hoàng hoa đã chết trước khi nàng chết người ta đồn nàng bị cưỡng bức cậu tuy không yêu nàng chỉ biết nàng sau này sẽ gả cho mình cậu cũng qua nhà vũ nụ ở đã lâu vô tình hôm ấy lại thích cảnh đó cậu cảm tưởng giống như mình thấy chết không cứu cậu chưa bao giờ tin rằng mẹ mình lại làm chuyện đó nhưng bà không làm thì làm gì thực sự là ai chứ đến tranh chân dung của tiểu thư hoàng hoa cũng không được treo lên gia phả của nhà họ hoàng Ngày nhà họ Hoàng vẫn coi như đó là một sự cố hy hi hiếu, Nhưng nào có biết còn có cả một sự thật đáng sợ ở phía sau Cậu nhắm mắt lại vẫn chưa kịp chấn tĩnh lại Như đến gương mặt của tiểu thư Hoàng Hoa Càng khiến cho cậu cảm thấy nhói đau Sau đó cậu không quay về nhà họ Hoàng lần nào nữa cũng như không có ý định sẽ quay trở lại Cậu ở nhà vũ nổ từ dạo đó đến nay Đến khi hoài thục được đưa về đây cậu mới trở về nhà Cô thích cậu không nói năng gì cả về mặt càng lúc càng khó coi đến lúc ấy cậu mới cảm nhận được rút cuộc chuyện này nghiêm trọng đến mức độ nào cậu trước giờ vẫn điềm tĩnh lắm chưa bao giờ thấy mặt mũi của cậu lại trắng bệch ra sợ hãi như vậy cô liền kéo tay của cậu rồi nói cậu sao vậy cậu im lặng chẳng nói lời nào hai người vừa đi vừa im lặng lâu lâu cô lại ngó qua nhìn cậu Thế cậu không nói năng gì cô cũng chẳng dám nói thêm. Đi đến một đoạn thì cậu dừng lại rồi nói. Tôi sẽ không để chị xảy ra chuyện gì đâu. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ chuyện này.